Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đâu cứ chết Phong ngửi thấy cái mùi thức ăn thơm phức từ ngoài cửa Anh gión rén bước vào Hai tay choàng từ phía sau Ôm lấy eo của vợ Vợ hôm nay cho anh ăn món gì vậy Cành cua cá lóc Kiểu miền Nam Em mới học trên mạng đấy Có cả cá kho tổ nữa Anh nghỉ chút đi rồi đi tắm Em dọn cơm ngay đây Phong đặt nhẹ lên gáy của vợ một nụ hôn rồi đổ mình xuống giường. Công việc dù có bao nhiêu vất vả, khi về đến nhà là có vợ ở bên cạnh rồi, cũng đủ để làm anh cảm thấy vơi bớt đi sự mệt mỏi. Cố gắng nốt mấy tháng nữa thôi là đủ tiền để mua trả góp căn nhà chung cư mà hai vợ chồng của anh hằng mơ ước. Ít ra cũng có chỗ ở đàng hoàng, đỡ nóng bức trong cái mùa hè này. Đang suy nghĩ về hợp đồng mới nhận thì điện thoại reo vang. Sếp tiến gọi Anh bật dậy vuốt màn hình rồi đưa lên tai nghe. Alo, anh à? Vâng, em đang ở phòng ạ. Chúc mừng em nhé. Chị tổng vừa có quyết định xuống, nếu em ký được hợp đồng ấy thì thưởng của em sẽ là một căn hộ chung cư nơi em làm việc luôn đấy. Phòng mừng rơi nước mắt. Công sức của anh bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng đã được đền đáp. Thứ anh cần bây giờ chỉ là cố gắng hết mình. Nhìn Liễu loay hoay bên góc bếp, anh lại tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa. Mở căn tủ, anh lấy bộ quần áo rồi bước vào nhà tắm. Vợ của anh vẫn chăm chú tới nồi cá. Anh quyết định không nói với vợ, coi như đây là một bí mật, sẽ thật bất ngờ nếu đưa cô ấy đến căn nhà mới hoàn toàn không hay biết đó là nhà của mình. Tự mỉm cười một mình trong phòng tắm, anh vừa huýt sáo vừa nói vọng ra bên ngoài. Em tắm chưa? Có cần tắm nước nóng không? Để anh bật nhé. Bên ngoài không có tiếng trả lời, chắc do tiếng nhạc từ dàn loa máy tính khiến cho vợ anh không có nghe thấy những lời của anh vừa nói. Đẩy nhẹ cánh cửa, anh bước ra bên ngoài. Bên ngoài chẳng thấy vợ đâu cả, cửa nà đều đã đóng kín mít, tiếng nhạc vẫn cứ nhẹ nhàng du dương như vậy. Trong lúc anh đang lay hoay tìm kiếm ở bên ngoài, bỗng có tiếng gõ cửa. Mở cửa cho em, anh đóng cửa làm gì thế? Hả? Phong lật đật bước ra. Vợ của anh trên tay xách một túi hoa quả cùng thức ăn tươi sống. Khuôn mặt thoáng chút giận dữ, cô nhìn Phong rồi gắt gỏng. Anh về hồi nào mà lại đóng cửa im ỉm như vậy hả? Ờ. Em đi lúc nào mà chẳng bảo anh. Không phải lúc nãy em nấu cơm trong này hay sao? Ừ, anh này, anh bị đờ à? Em đi gọi đầu từ 6 giờ, bây giờ mới về nấu cơm cơ mà. Ừ. Thế khi nãy ai là người nấu cơm trong nhà chứ? anh vừa ôm ai ban nãy. Phòng bỗng trùng mình sợ hãi, mọi thứ trong căn phòng này dường như đi ngược lại vị trí tưởng tượng của anh. Đưa tay với lấy bao thuốc bên cạnh bàn làm việc, anh ngồi xuống cửa thêm rồi châm một điếu hút. Giọng anh thản nhiên nói với vợ. "Lúc nãy anh đi làm về, thấy em nấu cơm nên anh mới đi tắm. Giờ em lại bảo là đi gọi đầu từ lúc 6 giờ. Như vậy là sao chứ nhỉ?" "Trời ơi," anh dở thì có. Em giờ mới mua đồ về nấu cơm đây này. Hôm nay em nấu món gì thế? Cá kho tộ với nấu canh chua cá lóc kiểu miền Nam, cái món mà anh vẫn thích đây này. Phòng đánh rơi đũa thuốc, cổ họng lại nghẹn ứ lại. Anh từ từ quay đầu nhìn về phía của Liễu. Vậy thì khi nãy, khi nãy ai đã ở trong nhà anh cơ chứ? Trong lòng Phong, chợt nhớ đến bà cô kỳ quái. Anh dụ điếu thuốc xuống dưới đất, rồi bước sang căn phòng nơi bà cô ấy ở. Nhưng căn phòng đã được dọn dẹp một cách sạch sẽ. Không còn bất cứ một vật dụng gì ngoài cây giường và một đôi dép sách. Phong lắc đầu. Đang định quay lưng đi, thì anh chợt nhớ tới lời của bà ta rằng. Đêm nay anh sẽ thử. Tự nhủ trong lòng là như thế, anh quay bước trở về phòng. Đúng lúc điện thoại ở đầu giường reo vang từng hồi chuông, là số của mẹ. Anh vút điện thoại rồi đưa lên tai, vội vàng đáp. "Alo, mẹ à." à "Cuối tháng dù âm đội đấy, hai vợ chồng thu xếp mà về nhá. Hai đứa đã có bầu lại chưa? Hai đứa định để bố mẹ mong cháu đến bao giờ nữa chứ?" "Ờ mẹ, mẹ ơi, à, vợ con mới như vậy xong mà, ờ để khỏe khoắn lại đã." có gì thì con báo, mẹ cứ nói thế con cũng buồn lắm ạ. Hai mẹ con phòng nói với nhau câu Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net